Nhờ ông ta cấp văn bằng cho một chức ngũ phẩm long cẩm úy và phát giấy chất thiếu điền lý lịch này vào. Ngày mai ta sẽ đem tiền đến nộp. Lính hầu vâng lời đái quyền cáo tử xa về, giả chân cố giữ lại không được đành phải tiễn ra cửa phổ. Khi sắp lên kiệu, giả chân nói, món tiền tôi mang đến bộ hay nộp ở phủ của ngài. Đó. Đái quyền nói, nếu mang đến bộ nộp còn phải cần kẹo lôi thôi. Ông sẽ bị thiệt chỉ bằng khoáng trắng 1.200 nghìn hai đem đến nhà tôi là xong. Giải chân cảm ơn mãi, nói, khi hết tăng, sẽ đưa cháu đến phủ tạ ơn ngài. ạ Hai người chia tay nhau. Tiếp đó lại có tiếng vẹt đường, bà Trung Tĩnh Hầu Sử Đỉnh đến viếng bọn vương phu nhân hình phu nhân Phượng Thư vừa đón. Vào phòng sữa, lại thấy lễ viếng của Cẩm Hương Hầu, Xuyên Ninh Hầu và Thọ Sơn Bá bày ở bàn thờ. Một lúc ba người xuống kiệu, bọn giả chính ra tiếp ở nhà khách. Bạn bè đến viếng lũ lượt không biết bao nhiêu mà kể. Suốt trong 49 ngày, người nhà thì mũ áo trắng xóa một màu, quan khách thì sắc áo gấm vóc như hoa sặc sữa. Đi đi lại lại chật nít cả quãng đường vào phổ vinh. Giả chân bảo giả sung, ngày hôm sau, mặc cắt phục đi lĩnh bằng. Nhưng đồ thờ đều theo thẻ lệ ngũ phần Trên linh bài viết, hiên triều cáo phụ giả môn tần thị, nghi nhân phi linh vị. Cửa vườn hội phương mở rộng, hai bên có phòng âm nhạc, hai bàn nhạc công mặc áo xanh, tống nhạc. Đồ chấp sự bảy từng đôi một rất là nghiêm trang, hai cái biển lớn sơn đỏ chữ vàng dựng ở ngoài cửa viết: Phòng hộ nội đình tử cấm đạo ngự, tiền thị vệ long cẩm úy. Đằng trước có một cái đàn tụng kinh rất cao, hai bên có tăng đàn và đạo đàn đối nhau, trên bảng đảnh chữ lớn: Tang lễ của nghi nhân họ Tần, nàng cháu trưởng họ Sa. Thế tập tước Ninh Quốc Công hiện giữ chức phòng hộ nội đình ngự tiền thịệ Long cẩm ý ở đất chính sữa của 4 đại chââu là nước vâng lệnh trời Thái Bình lâu đời co tổng lý ti hư vô tịch Tĩnh giáo môn tăng lục họ vạn tổng lý Tiuyên Thủy Tam nhất giáo môn Đ lục họ diệp kính sửa đàn trai cầu trời khấn Phật Và kính thỉnh các vị xà lam, ít đế, công tàu, ơn thánh rộng ban, oai thần xa khắp, 49 ngày, thủy lục đạo tràng, tiêu tai sửa tội. Giả chân lòng tuy đã thỏa, nhưng vì bệnh vô thị lại phát, không lo liệu được công việc, sợ các bà bệnh phụ đến lỡ có sơ xuất điều gì sẽ bị người ta chê cười. Đừng lúc lo nghĩ, Bảo Ngọc ngồi bên cạnh hỏi. Mọi điều đều ổn thỏa, anh còn buồn cái gì à? Giả chân nói cho Bảo Ngọc biết là do không có người trông non nhà trong. Bảo Ngọc cười nói, Ôi, có khó gì, tôi cử một người trông non giúp một tháng thì ổn thỏa hết. Giả chân vội hỏi là ai? Bảo Ngọc thấy có nhiều người ngồi đấy không tiện nói, bèn chạy đến ghé vào tay giả chân nói nhỏ mấy câu. Giả chân mừng lắm, cười nói, Được thế thì ổn lắm, bây giờ chúng ta đi nói chuyện ngay đi liền cáo từ mọi người kéo bảo ngọc đi lên nhà trên, cũng may, hôm ấy không phải là ngày lễ chính, ít bạn bè đến, nhà trong chỉ có hình phu nhân, vương phu nhân, phượng thư và mấy người trong họ ngồi đấy. Nghe người báo, "Ông vào ạ." Các bà và các thị nhốn nhác lẩn vào phía sau, chỉ có phượng thư thong thả bước dậy. Bây giờ sánh khinh đang ốm, lại vì quá thương xót nên chống gậy bước vào, bọn hình phu nhân nói: Anh đã yếu lại nhiều việc, nên nghỉ là phải, đến đây làm gì ạ?" Giả chân chống gậy, chực lưng quỳ xuống chào và xin lỗi. Bọn hình phu nhân vội sai bảo Ngọc ngân lại, "Sai lấy giấy bảo hồi, giả chân không chịu, rượm cười nói: "Cháu đến đây có một việc nhỏ hai thím và cô em." Hình phu nhân hỏi: "Có việc gì thế?" Giả chân nói: "Hai chắc cũng biết." Bây giờ vợ thằng cháu mất đi, nhà cháu lại bị ốm. Công việc lộn xộn chẳng còn ra thể thống gì. Cháu muốn nhờ cô em đến trung non hộ một tháng, cháu mới yên lòng. À. Hình phu nhân cười nói, Tế giả là việc ấy à, em Phượng hiện ở viết hiếm hai, anh cứ nói với hiếm ấy. Vương phu nhân vội nói, Em nó còn ít tuổi, đã quen đâu những việc này, nếu lo no liệu không ổn thì tỏ cho người ta cười nên nhờ người khác thì hơn." Giải chân cười nói, "Cháu đã đoán được ý thím rồi, thím chỉ sợ cô em khó ngạc với thôi. Nếu nói rằng lo liệu không nổi, cháu tin chắc là cô em lo liệu nổi. Sổ có sai thì ai mà chắc có chỗ làm sai." Hồi của em còn bé từ lời nói tiếng cười đã có tính quyết đoán. Bây giờ đi lấy chồng, cáng đáng mọi việc bên nhà Chắc đã thành thạo lắm rồi Cháu nghĩ mãi mấy hôm nay Ngoài cô em xa không còn ai nữa Nếu thím không thương đến vợ chồng cháu Thì xin thương đến vong hồn kẻ đã chết vậy Nói xong nước mắt chạy xuống dòng dòng Vương phu nhân nghĩ Phượng Thư chưa từng trải việc tang bao giờ Sợ trong non không nổi Người ta chê cười chăng Nay thấy giả chân nằn nỉ mãi Thì cũng động tâm Cơ nhìn Phượng Thư rồi lặng lẽ ngồi yên. Phượng Thư xưa nay hay mua việc để tỏ ra mình là người thảo Thấy giả chân vật này trong bụng cũng đã thuận rồi, lại thấy Vương Phu Nhân có ý bằng lòng để nói. Anh đã nói thiết tha như thế, mẹ cũng nên chuẩn y cho là phải ạ. Vương Phu Nhân khẽ hỏi, liệu cháu có làm nổi không? Làm gì mà chẳng nổi ạ? Những việc lớn bên ngoài đã có anh lo no liệu, chỉ còn phải trông no bên trong thôi ạ. Nếu có điều gì con không biết, con sẽ hỏi mẹ là được ạ. Vương phu nhân nghe nói con lý, cũng ngồi lặng yên. Giả chân thấy Phượng Thư bằng lòng, cười nói. Bây giờ tôi cũng không nghĩ hết được. Thôi thì phiền của em khó nhập ít lâu. Tôi xin chào của em trước, khi nào xong việc tôi sẽ sang bên phủ tạ ơn. Nói xong vái một cái, Phượng Thư vội vái lại. Và chân liện lấy đối bài của Phủ Ninh trong tay áo fa nhờ Bảo Ngọc đưa cho Phượng Thư và nói Cô em muốn làm gì thì làm, muốn lấy cái gì, cư lấy không phải hỏi tôi, tốn kém bao nhiêu cũng không cần, cốt làm thế nào cho trọng thể. Đối với người bên này cũng như bên nhà, đừng sợ ai oán trách. Ngoài hai việc này, tôi chẳng có gì đáng lo nữa. Phượng Thư chưa dám nhận đối bài chỉ nhìn Vương Phu Nhân. Vâng, phụ nhân bảo, anh đã nói thế, cháu cứ nhận, nhưng không nên tự tiện, có việc gì phải sai người đến hỏi anh chị, rồi hãy làm. Bảo Ngọc cầm lấy đối bài ở tay giả chân, rối vào tận tay Phượng Thư. Giả chân lại hỏi, cô em ở luôn bên này, hay hàng ngày đi về, nếu cứ đi về như thế thì vất vả lắm, để tôi cho dọn một cái buồng cô em ở luôn bên này cho tiện. Phượng Thư cười nói, Dạ không cần ạ, bên kia rời em ra cũng không được. Thôi để ngày mai em sang là hơn. Và chân cũng bằng lòng nói mấy câu chuyện phiếm rồi đi ra. Một lúc họ hàng về cả Vương Phu Nhân hỏi Phượng Thư. Bây giờ cháu định thế nào? Phượng Thư nói, xin mẹ cứ về trước ạ, con phải ở lại hỏi cho gia đầu mối các việc, xong rồi con về sau ạ. Vương Phu Nhân bèn cùng hình Phu Nhân về trước. Phượng thư vào ngồi trong cái phòng ban ba phan ở bên cạnh suy nghĩ. Một là số người lộn xộn đồ đạc mất mát, hai là không có người chuyên trách công việc hay đồn lẫn cho nhau, ba là tiêu dùng phí phạm cải bữa lỉnh bảy, là trách nhiệm không phân biệt lớn nhỏ, người thì vất vả, người thì nhàn rỗi không đều, Năm là người nhà ngung ngực ai mạnh thế thì khó kiểm thúc. Ai lép vế thì chịu ép một bề. Năm điều này là thói quen ở trong Phủ Ninh xưa nay, ta cần phải chỉnh đốn lại. thật là, chị nước khó sao, phường mũ áo, tầy nhà đành mặt bọn quần thoa. Đồ tổng quản ở Phủ Ninh là lai thăng, biết tin Phượng Thư đến giúp việc, liền gọi những người đồng sự đến vào. Này mời mở liễn ở Phủ Tây sang trông non công việc. Mọi muốn chi cái gì, lấy cái gì, truyền bảo câu gì, mọi người phải hầu hạ cẩn thận. Hàng ngày chúng ta đến sớm về muộn, chịu vất vả một tháng, rồi sau sẽ nghỉ. Đừng để phải bẽ mặt. Mọi là người ngoài, mặt đanh đá, trong lòng sâu cay, đáo để có tím, thì nóng tiếp lên, chẳng mề ai đâu. Mọi người đều nói, phải đấy. Có một người cười nói, cười lý ra, thì bên này, Chúng ta cũng cần được mợ ta sang để bắt vào khuôn khổ. Nếu cứ như bây giờ chẳng còn ra cái thể thống gì. Đường nói chuyện, vợ Lai Vượng cầm đối bài đến lấy giấy thép kinh viết phớ. Trong phiếu kê rõ số 1, mọi người mời ngồi uống nước, một mặt sai người chiếu theo phiếu lấy giấy, rồi cùng vợ Lai Vượng đi ra đến cửa Nghi môn mới giao mang đi. Phượng thư sai Thái Minh đóng sổ, Chuyển cho vợ Lai Thăng, cha xét lại danh sách người nhà. Hẹn sáng sớm ngày mai, hết thảy người nhà và đàn bà hầu đều đến phủ để nghe lệnh. Phượng Thư điểm qua sổ sách xong, hỏi vợ Lai Thăng mấy câu, rồi lên xe về. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web, Của chúng tôi theo địa chỉ Việt Nam chấmcr ngắn chấm cn tiết mục đọc truyện đến đây là hết thân ái chào các bạn